Các bạn đang nghe tại đọc audio net Câu chuyện của em gửi đến anh để chia sẻ trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Cảm ơn anh đã đọc những câu chuyện này của em nhé. Bây giờ cũng đã 1 giờ sáng ở Việt Nam rồi. Viết xong câu chuyện thứ 3 này mà em còn rỡn hết cả gai ốc. Hẹn anh dịp tới em sẽ gửi thêm những mẫu chuyện khác nữa. Cũng xảy ra nghe tại quán cà phê vườn của gia đình em. Ký tên Còn đây là những câu chuyện ma của, của Đăng Bức thư nhận được cũng tháng 10 năm 2020 với nội dung bức thư Con xin gửi một lời chào thân thương đến chú Thảo và một lời chúc sức khỏe đến chú Cùng tất cả quý khán thính giả đang nghe cũng như đang coi chú kể câu chuyện của con Con tên là Đăng và đây là những câu chuyện được kể từ sự trải nghiệm của chính bản thân con. Con xin dùng ngôi thứ nhất là tôi để kể lại những câu chuyện của con cho mọi người cùng nghe. Trong đây thì có hai câu chuyện con đã đăng trên Facebook rồi. Cho nên nếu ai đó khi nghe thấy có sự trùng hợp thì xin bỏ qua cho con. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện các linh hồn trong hẻm nhỏ. Phải nói ở cái tuổi 18 thì tôi luôn tò mò về cái thế giới tâm linh. Và lúc nào tôi cũng mong là làm sao để thấy được những hình ảnh hay những hiện tượng gì đó thuộc về cái thế giới này. Thì có một lần tôi qua nhà của ông Bảo, nó là nó là bạn thân nhưng mà ông Bảo nó nhỏ hơn tôi 3 tuổi, để cùng làm nhạc với nó. Phải nói nhà nó thờ nhiều thần, nhiều Phật lắm. Rồi hôm tôi qua thì có thêm một người bạn của nó nữa. Thế là ba thằng sáp vô, nói chuyện chơi, tào lao, đã đợi một hồi, rồi chuyển sang vấn đề tâm linh. Thì trong những cái câu chuyện tâm linh đó đó, có nói về vấn đề cái nhà, có cái nhà đó, có mấy người chết rồi, người ta bỏ qua. Thì khi mà đưa xe đến dở thì những cái máy xúc nó đến đó mà không có làm việc được, hễ chuẩn bị làm là máy bị tắt, cho nên ngưng hoạt động. Rồi có nói về chuyện mà anh của nó, anh của ông Bảo đi chụp hình ma. Nha. Xong về đến nhà thì cái máy mở lên không có được nữa. Thì cái địa điểm mà chụp đó nó xa quá. Chứ thiệt gần là tôi cũng nhào tới để tôi coi. Tôi chụp coi nó đã làm sao. Nhưng mà xa quá thôi không có đi. Rồi đến câu chuyện là có những cái bóng ma ở trong hẻm 235 đường Nguyễn Thái Học. À cái con hẻm này... Nó nằm ở trong cái khu vực của thành phố à, mà tôi sống là thành phố đặc giá. Và cũng là cái hẻm mà tôi, sinh, tôi hay đi sinh hoạt ở tại khu phố của cái hẻm đó. Tôi mừng lắm. Thế là tôi sắp xếp để đi vào cái hẻm đó để chụp những tấm hình. Hy vọng là sẽ thấy những hiện tượng tâm linh trong đó. Nghe người ta đồn, nghe người ta nói mình đi chụp để coi cái bằng chứng có hay không. Thế là vào một đêm tôi mới hẹn với Bảo, với hai thằng bạn thân cùng cùng thời cấp 2, đó là Duy và Tài. Chúng tôi có mặt ở trước hẻm 46 đường Cô Giang. Thì cái con hẻm này nó thông với cái hẻm 235 Nguyễn Thái Học. Chúng tôi mới chạy xe ngược ra trước hẻm 235 Nguyễn Thái Học. Thì từ ngoài con hẻm này nhìn vào đó, nó có ba cái ngõ, ba cái ngã đường đi. Ở bên phải là vào trong khu dân cư ở giữa nó có con đường hẻm thiệt nhỏ luôn và bên trái là cái đường hẻm lớn cả hai đường hẻm trái và giữa đều thông ra cái con hẻm bốn mươi sáu ở đường cô gia và chúng tôi quyết định chọn con hẻm nhỏ ở giữa để mà chụp hình thì lúc đó tôi có mang theo cái smartphone là cái samsung galaxy young nó có flash nữa và tôi để ở chế độ chụp là chụp liên tục cứ mỗi lần chụp là nó đi liền mười hai tấm ảnh chụp một cái là mười hai tấm ảnh phải nó con hẻm này nó nhỏ lắm hẹp lắm nó vừa đủ cho hai chiếc xe hai chiếc xe đạp hay xe gắn máy mà qua mặt qua nhau thôi nhưng mà phải lách nghe sát lắm đó sát lắm thì mới qua được nó nhỏ quá đúng là chạy một chiếc nhưng hai chiếc phải lách sát rồi các mái nhà thì có như nó nó đâu vào nhau nó liền nhau rồi nhiều cái tòa nhà cao tầng đó thì nói thiệt nên đừng nói chỉ buổi chiều hay buổi tối mà ban ngày đó mặt trời cũng khó mà rọi vô được lắm thế là cả đám đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm và tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.